Hai tên chiến quỷ lặng lẽ không nói gì Dường đường cho hắn Trời mắt nhìn hắn gõ cửa chiếc xe ngựa trắng như tuyết Cửa xe bị đẩy ra Một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt Lục Thiên Kiều hơi sửng sờ Hắn nhìn thấy không gian trong xe vốn chật hẹp Nhưng giờ đây nó lại là một vùng băng tuyết làm nẻo Nó thổi lạnh thấu xương Trong đó có một cái xanh nhỏ Hoàn toàn tách biệt với khung cảnh xung quanh Thứ pháp thuật này được gọi là tụ lý càng khôn Lục Thi Kiều cũng không lạ lẫm gì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 Lục Thiên Kiều mỉm cười. Em vẫn chưa được coi là con dâu, tính ra em vẫn chưa rả cho ta, chúng ta vẫn chưa bái thiên địa, cũng chưa từng uống rượu giao bôi. "Hả? Có ý gì đây?" Mi ngạc nhiên, đầu nhìn hắn. Hắn quay đầu đi, có chút hẹn hò. Tai hắn lại dần dần đỏ lên. "Ta muốn nói, em có muốn, muốn thành hôn lại không?" Tần Mi sững sốt, hét nữa ngay, cổ đáng từng câu từng chữ hắn nói.